Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ấy thế mà trong một thoáng Đang luống cuốn thì tự nhiên Xe của tôi như bị đổ đẩy Nghĩa là tôi chống chân xe rồi Mà cái xe nó vẫn như bị là Bị ai vít đổ lăn quay ra đường Tôi cũng bị đẩy ngã Ngửa người trông như là con ba ba dãy ruộng Vừa lúc ấy Cái xe tải nó ủi ầm ầm qua Bánh xe cán qua xe đạp nghe rồm rộp Bánh sau của xe đạp bị nó cán rúm cả vào Tôi nghĩ có khi phát này mình chết mẹ nó rồi. Mình bị nó ủi xa đến cả chục mét. ấy thế mà hóa ra tôi chả chết. Tôi lọt vào gầm xe. Xe nó ủi tôi, loay hoay thế nào, nằm đúng vào đấy. Hèn quá trời quá đất. Ông lái xe lúc nhảy xuống, dòm xuống gầm mặt tái xanh như đít nhái. Thấy tôi vẫn cứ nằm co rúm ở trong đấy. Ông lắc đầu mêu máu. Ôi giời ơi... Chết mẹ nó rồi Thế này thì mất ăn Tết rồi ấy thế mà Tôi lại mở mắt ra nhìn Chả làm sao cả Tôi lồm cồm bò ra Ông ấy há hốc cả mồm Tôi dầm dấm nước mắt Rồi cả ông lái xe Cũng méo máu Lắp bắp nói gì tôi cũng chẳng nhớ Có lẽ là ông sợ tôi đã nát bét rồi ấy vậy mà mình ra Chẳng sức mạnh chân mạnh tay nào Giả đến nơi tôi đứng còn trả vững. Đầu gối run run. Có lẽ cũng muốn đái cả giả quần. Sau đấy thì tôi được đền cho cái xe đạp mới. Rồi mẹ đi sắm cái lễ to lắm. Để tạ ông bà cụ kỵ tổ tiên đã gánh cho một mạng. Tôi kể lại giấc mơ mà mình thấy có đám cho mẹ nghe. Bây giờ thì mẹ mới thật sự đẻ tâm. Mẹ bảo là cái hạn này chắc chắn là mình không qua được. ấy Thế nhưng mà đã mơ ấy, thì sinh dữ. Tử lành Hạn uh, thì là hạn đấy Nhưng mà có người gánh cho Tôi cũng chẳng biết tại sao Ông trẻ của tôi lại theo tôi nữa Chuyện ông trẻ năm xưa mất Sự ấy nó cũng dối dắm Ông cụ thân sinh ra ông bà ngoại Có hai vợ Ông ngoại tôi là con của bà cả Còn ông trẻ là con của bà hai Mà tôi nói cho anh em nghe chứ Cụ đằng ngoại Thực ra là rất nghiệt Cụ xưa là địa chủ giàu kinh khủng mà kiểu gì cũng kiệt với ác ôn các thứ mẹ bảo ông ngoại thực ra là hận cụ lắm mà như đã từng kể bà cụ đằng ngoại đẻ được mười một ông bà thế nào mà chết vãn đi những năm người trong ấy có hai người chết là do trùng tang một người thì nghe mẹ nói là bị vật chết còn một người thì phát điên phát dại mà chết ông trẻ theo tôi là bị cụ hại chết Cũng không tự nhiên mà ông trẻ bị cụ ném viên ngói vào đầu. Ông ngoại tôi kể là cụ bị quả báo. Hại con chưa đủ còn lây sang cả các cháu. Tức là về sau nhà ông ngoại cũng gặp biến cố. Số là trên bố mẹ tôi có một bác trai. Bác ấy được ông ngoại cho cái mảnh đất mà ngày xưa cụ cắt cho ông lấy vợ xong ra ở riêng. Bác ở cái nhà ấy được độ hơn năm thì tự tử mà chết. Treo cổ ngay trong phòng thờ. Hồi bác mất tôi còn chưa được đẻ ra. Thế nhưng bác lúc ấy có quen ai ở mạng dưới làng Xuân Cầu hỏi thử nhà ông Thành Trương. Ấy, có vợ tên là Sinh tự tử chết vào đợt những cái năm 91. Ấy. Vụ đấy chết to lắm. Dưới ấy một dạo người ta còn đồn là ông Thành ám mấy bà trong làng có chở, Giống như kiểu là về bị chữa với ma. Sau đợt bác mất thì có mấy người đang chữa to vật vã. Loay hoay thế nào mà xảy thai Chẳng biết làm sao Toàn là đến tháng thứ 5 Tháng thứ 6 mới bị xảy Trong một năm Đếm ra cũng phải xảy thai đến tận 4-5 người Để tôi kể anh em nghe Cụ thân sinh ra ông ngoại Xuất phát điểm là địa chủ Trước cải cách ruộng đất Nhà cụ hầu hết là ruộng đất của làng Giàu từ thời Tổ Tông Cụ giàu cho nên cụ hách dịch Ông ngoại bảo Cụ khinh nhà nghèo, khinh đến toét cả mắt. Mà ông ngoại hận cũng là hận ở cái chỗ đấy. Bởi vì cụ, cụ ông lấy cụ bà, lúc đầu là môn đăng hộ đối. Nhà cụ bà cả, tức là mẹ đẻ ra ông ngoại bấy giờ. Cũng giàu lắm, nhưng chả hiểu sao. Lấy được vài năm, thì nhà cụ bà lụi bại. Nghe bảo là đâu đó còn bị bắt đi tù đày, xong tan tác hết cả họ. Thế là cụ ông lại mệt thị cụ bà. Mà lúc ấy là hai cụ đã có với nhau đến ba mặt con. Cụ ông khinh miệt cụ bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net